Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Là cảnh sát hay sao? Nếu không phải em nhìn thấy tin tức biết nhà rừng của các anh gặp chuyện công may gọi điện thoại hỏi anh thì có phải anh cũng sẽ không nói cho em biết rằng anh bị tương hay không hả? Cái gì mà khiến em phiền phức hơn chứ? Em bị bệnh nằm viện không nói cho anh, anh sẽ không thức giận sao? Trước khi mẹ mất chúng ta luôn chăm lo cho nhau thật tốt Anh kích khí như vậy để làm gì? Chúng ta chính là anh em cơ mà Em mặc kệ đó Sáng mai em sẽ đến Cao Hùng thăm anh Đúng, là bởi sáng ngày mai em có khó khóa. Nhưng mà công quan trọng. Bởi vì anh chính là quan trọng nhất. Diệp Vĩnh Kỳ, anh là con heo sao? Học phần bị ngừng thì có thể học lại. Đối với em chỉ có một người anh. Cái anh tên đại ngốc này mà. Đó là lần đầu tiên Diệp Tố Kỳ khóc. Mà mấy câu nói ngắn ngùn đã để lộ ra tất cả mọi chuyện. Khiến cho thành Uyên hiểu rõ vì sao Diệp Tố Kỳ phải mạnh mẽ như vậy. Bà mẹ cô đã mất. Hai anh em sống nương tựa lẫn nhau. Hai ngày em bị chia cắt bắt năng, Không có một người nhà của mình, bình thường vì công việc và bài tập bận rộn, cũng không có biện pháp thường xuyên gặp mặt. Nhưng hai người quan hệ rất tốt, sẽ vì nhau mà trả giá. Sở dĩ Diệp Tố Kỳ muốn trở nên nổi bật là muốn cho người mẹ đã mất, được nở mày nở mặt. Còn ba của cô, Diệp Tố Kỳ không muốn cho mọi người biết. Ba của cô cũng không phải là một người đàn ông tốt. Nhiều năm say rượu rồi đắn đập mẹ cô, khiến cho cô nhìn mà sợ hãi. Và cắt cầu. Mãi cho đến khi bao cô uống chiều quá lượng độ cồn mà trúng độc chết, mẹ cô mới chính thức được giải thoát. Nhưng cuộc hôn nhân này đã khiến cho thể xác và tinh thần của mẹ Diệp mệt mỏi, vẽ sạch sức khỏe của bà. Trước khi Diệp Tố Kỳ đậu đại học thì mẹ Diệp đã vĩnh viễn rời khỏi cõi đời này. Chính là bởi vì mắt nhìn thấy Diệp Tố Kỳ, cô không muốn người khác biết được mặt yếu ớt của mình. Thành Uyên đau lòng không thôi, muốn quý trọng cô, đáng tiếc làm bạn bè thì cực dễ dàng. Nhưng làm tình nhân thì anh hoàn toàn không hợp. Anh chưa có kinh nghiệm ở chung cùng với con gái. Cũng không biết phải làm thế nào để khiến cho Diệp Tố Kỳ vui vẻ. Mỗi lần chỉ cần nói mấy câu liền khiến cho cô nổi giận. Bởi vì cô đối với anh có rất nhiều bất mãn. Trình tự ngôn ngữ có quy luật cùng với hình thức. Nhưng Diệp Tố Kỳ không có. Anh lại vẫn chưa kịp tìm ra phương thức ở chung cùng với cô. Thì cô đã kêu ngừng. Điều này làm cho Thành Uyên rất là khổ sở. Nhưng cũng biết là không thể cứu vãn. Nhớ lại chỉ cần có thể xa xa cô Mà nhìn cũng là đủ rồi Em là heo sao Sao anh lại có một đứa em như thế chứ Biết được anh thất tình Thì anh trai hơn anh 9 tuổi đã hung hăng đùa cợt Làm sao em lại để cho một cô gái mạnh mẽ hơn em Cô ta để mắt tới em mới là có quỷ đó Em phải mạnh mẽ hơn cô ta Thì cô ta mới có thể sùng bái em Không thể tách rời em được chứ Còn mẹ nó Đi ra ngoài đừng nói là em trai của anh nữa Quả thực là khiến cho anh mất mặt mà Làm anh trai nhân tử cái gì chứ Anh chính là anh trai thối nát rồi đó. Đối với sự yên lặng bảo vệ của anh, thì anh trai cười nhạt. Bạn bè bên cạnh cũng không đồng ý. Cảm thấy anh có thể bương tha Diệp Tố Kỳ mà chọn một cô gái tốt hơn. Nhưng mà anh chỉ muốn một mình cô Diệp Tố Kỳ mà thôi. Phần chấp nhất này anh không hiểu, chỉ là muốn cô hạnh phúc. Cho dù mình không thể trở thành người khiến cô hạnh phúc, chỉ cần nhìn thấy cô hạnh phúc, bảo vệ hạnh phúc của cô như vậy cũng là được rồi. Khi Diệp Tố Kỳ vừa mới chia tay với anh, quả thật anh cũng đã nghĩ như vậy. Nhưng sự thực chứng minh, anh không thể cứ như vậy mà nhìn được. Khi anh biết được Diệp Tố Kỳ và Thượng Trình xác định kết giao, anh đã nhốt mình ở trong nhà 5 ngày, đi đâu cũng không đi, càng không có thời gian đăng nhập, bởi vì sợ đăng nhập sẽ nhìn thấy nhân vật của Diệp Tố Kỳ và Thượng Trình ở cùng một chỗ, sẽ khiến anh nghĩ đến trong hiện thực Diệp Tố Kỳ cũng đang dựa vào một người đàn ông khác như vậy. Anh không thể nào chịu đựng được nhưng bởi vì đoàn đội hài hòa, anh cố gắng nhịn xuống, làm bộ như không có chuyện gì mà tiếp tục đăng nhập, khiển trách những người nói xấu diệp tố kỳ ở trước mặt anh. Cho dù cô chọn một người khác, anh cũng không muốn nghe thấy bất cứ một lời nào không thốt về cô cả. Làm anh trai nhân từ thật sự là rất vất vả, phải trợ mắt nhìn cô gái mình thích ở cùng một chỗ với một người đàn ông khác, cười vì người đàn ông kia mà khóc cũng vì người đàn ông kia. Khi phát hiện tên đó đối với cô cồng tốt anh đã rất tức giận. Rất muốn đi tìm Thượng trình Đánh cho cái tên thân ở trong phúc mà không biết phúc kia Nhưng anh biết Diệp Tố Kỳ kiêu ngạo Tuyệt đối sẽ không để cho anh nhúng tay vào Nếu như anh thực tìm tới Thượng trình Thì Diệp Tố Kỳ sẽ hận anh So với Diệp Tố Kỳ yêu người khác Anh càng để ý chính mình sẽ trở thành đối tượng Diệp Tố Kỳ oán hận hơn Cuối cùng anh quyết định nhắm mắt làm ngơ Ngay khi anh tính toán vô cùng thanh thức Rời khỏi trò chơi Thì đột nhiên lại có một chuyển biến lớn Diệp Tố Kỳ quyết định không cần thượng trình, cô trở lại bên cạnh bọn họ sẽ không vì tên kia mà bỏ rơi bọn họ nữa. Không chỉ như vậy, Diệp Tố Kỳ sức chiến đấu vẫn mười phần như trước, không thô kém chăm chọc thành viên trong đội. Nhưng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.